và sốt không gây ung thư. Máu mang tính axit thì có. Điều này đã được vị bác sĩ nổi tiếng thế giới là Warburg chứng thực. Thế nên, phổ biến kiến thức về chỉ số pH đến tất cả mọi người là vô cùng quan trọng. Tôi thấy hoàn toàn có lý nếu trường học dạy cho trẻ em về chỉ số pH của mọi loại thực phẩm. Bên cạnh đó, mọi loại thực phẩm được bày bán công khai nên được in chỉ số pH trên nhãn thành phần. Cùng với lượng calo và các dưỡng chất Ví dụ, Phomite-Pasmacin cần được dán nhãn cảnh báo màu đỏ Vì biết rằng loại thực phẩm này tạo ra rất nhiều axit trong cơ thể Còn rau chân vịt nên có một dấu hiệu Màu vàng ghi chỉ số pH cộng 14 Tức đây là một loại thực phẩm tạo kiềm mạnh Những chỉ số pH được đo trong phòng thí nghiệm hóa sinh Và không thể phỏng đoán chỉ bằng mắt thường Một số loại thực phẩm có tính kiềm hoặc tính axit đáng ngạc nhiên Ví dụ như Phần lớn mọi người đều cảm thấy bất ngờ Khi biết rằng Chanh là một trong những loại trái cây có tính kiềm hóa tốt nhất Còn ốc chó có tính axit hóa không đáng kể Theo tôi Việc phản ánh chỉ số pH của các loại thực phẩm khác nhau Trong tháp thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Là vô cùng cấp thiết Tôi cho rằng Nhiều người có thể cải thiện được sức khỏe nhanh chóng nhờ tiêu thụ các loại thực phẩm có tính kiềm hóa vốn đem lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe của con người. Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các giá trị pH của nhiều loại thực phẩm khác nhau trong cuốn sách The pH My Race Độ pH Diệu Kỳ của Robert Young. Một hiểu lầm hết sức phổ biến ở những người ăn kiêng là họ cho rằng Chất béo là yếu tố duy nhất làm tăng cân Quan niệm sai lập này gây ra nhiều nhầm lận, tai hại và lý giải tại sao rất nhiều người thừa cân không thể giảm cân thành công Tôi chắc chắn là nhiều người sẽ bị sốc khi biết rằng chúng ta có thể tăng cân do ăn phô mai chẳng hạn Không chỉ vì nó giàu chất béo mà chủ yếu là cho nó có nồng độ axit cao để phản ứng lại nồng độ axit cao, cơ thể tạo ra các tế bào chất béo để tích trữ axit. lấy ví dụ, quả hành đào có tới 70% chất béo, còn thịt lợn chỉ có 58% chất béo. Tuy nhiên, thịt lợn là một trong những loại thực phẩm có giá trị axit cao nhất (âm 38), còn quả hành đào lại tạo kiềm ở mức dương 3. Do đó, bên cạnh những giá trị dinh dưỡng Chúng ta nhất thiết phải nắm được các thông tin về chỉ số pH. Những thông tin này cần được cung cấp tại các cửa hàng in lên nhạn của từng loại thực phẩm để người tiêu dùng biết được khả năng kiềm hóa cơ thể của các loại thực phẩm đó. Điều này sẽ giúp chúng ta cân bằng được thực đơn ăn uống cá nhân hàng ngày. Hồi năm 1965, tôi còn nhớ mẹ tôi đã khóc sau khi đọc một bài báo trên tạp chí sức khỏe của Nga. Công bố rằng dưa hấu và dưa chuột không có chút giá trị dinh dưỡng nào cả Chúng là thực phẩm ưa thích của gia đình chúng tôi Sau 40 năm, tôi được biết rằng dưa chuột và dưa hấu có tính kiềm hóa mạnh tới mức có thể trung hòa được tình trạng axit hóa cơ thể khi ăn thịt bò Tôi rất mừng là bố mẹ tôi vẫn tiếp tục mua dưa hấu bất chấp những khuyến cáo khoa học kia nhiều năm trước hồi còn ở nga trong thời gian tôi theo học ngành y tá giáo sư của tôi đã nói với chúng tôi rằng cholesterol trong thức ăn không tác động đến nồng độ cholesterol trong máu vì chính gan của chúng ta đã tạo ra cholesterol vì thế tôi không ngạc nhiên hay thất vọng với chế độ ăn nhiều chất béo và protein động vật mà bố tôi đã phải tuân thủ theo trong thời gian điều trị tại trung tâm tim mạch sau khi bố tôi bị một cơn đau tim dữ dội, họ cho ông dùng món bít tết với nước sốt và sữa. Sau này, khi đọc được nhiều sách báo về tầm quan trọng của việc cân bằng chỉ số pH trong cơ thể, tôi mới hiểu cái gọi là choresterol xấu, lipoprotein được hình thành từ gan là để gắn chặt các độc tố và vô hiệu hóa các chất thải có tính axit bắt nguồn từ một số loại thức ăn nhất định như chất béo hoặc protein động vật. Không, may thầy, mãi 2 tháng sau khi bố tôi mất vì cơn đau tim thứ hai của ông, tôi mới mua cuốn sách đầu tiên cho mình về đề tài này. Thực phẩm không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến sự cân bằng pH của chúng ta. Mọi trạng thái căng thẳng đều có thể để lại chất cặn bã mang tính axit trong cơ thể. Ngược lại, mọi hoạt động nhẹ nhàng và thư giãn đều giúp cho cơ thể có tính kiềm hơn. Những yếu tố có thể khiến cơ thể chúng ta có tính axit hơn, gồm nghe hoặc nói ra những điều cay nghiệt, tiếng ồn và tiếng nhạc lớn, kẹt xe, cảm giác ghen tị hoặc muốn trả thù, những cơn đau buồn, nghe tiếng trẻ con khóc, làm việc quá lâu và tập luyện quá sức, bắt đầu hoặc kết thúc việc học, xem phim kinh dị hoặc giật gân, xem và nghe TV, nói chuyện điện thoại lâu, vay nợ, thanh toán hóa đơn và thẻ tín dụng, vân vân. Những yếu tố có thể giúp cơ thể chúng ta có tính kiềm hơn Gồm trao đi và nhận lấy những nụ cười Hoặc những cái ôm, tiếng cười và những lời bông đùa Nhạc cổ điển hoặc nhạc êm dịu Ngắm nhìn những chú con, nghe những lời khen hoặc lời chúc tụng Được mắt ra nhẹ nhàng Ở trong một khoảng không gian sạch sẽ và ấm cúng Hòa mình vào thiên nhiên Xem những đứa trẻ nô đùa, đi bộ và ngủ dưới bầu trời trăng sao Làm vườn, ngắm hoa nở hát hoặc chơi nhạc cụ, trò chuyện thân mật và nhiều thứ khác nữa. Tôi thấy, việc quan sát phản ứng bên trong cơ thể mình đối với những sự kiện xảy ra xung quanh là hết sức hữu ích và nếu nhận thấy những cảm giác căng thẳng không mong muốn, tôi sẽ tìm cách điều chỉnh, không chỉ để chế độ ăn mà còn toàn bộ thói quen sống của mình. Thiếu kiến thức về sự cân bằng BH sẽ gây ra nhiều mơ hồ đối với những người đang tìm kiếm chế độ ăn lành mạnh. Họ thử nhiều phương pháp, nhưng thường là không mang lại kết quả tích cực. Ví dụ như, theo kinh nghiệm của cá nhân mình, tôi đã từng chỉ ăn thực phẩm thô trong nhiều năm liền. Mặc dù chế độ ăn này là bước cải tiến lớn so với chế độ ăn trước đây, tôi cũng không có được kết quả tối ưu như mình mong muốn vì đã không tiêu thụ đủ lượng rau ăn lá. tôi đọc được vài cuốn sách và bài báo về vấn đề cân bằng pH và đã mua giấy quỳ về để tự đo chỉ số pH. Tuy nhiên, mỗi lần tôi thử đo nước bọt hoặc nước tiểu của mình, kết quả gần như luôn là axit. Vì thế, tôi lại càng hoang mang và quyết định không đo nữa. Tôi đã tin chắc rằng chế độ ăn của mình là tối ưu, vì còn gì tốt hơn được chế độ ăn thực phẩm thô cơ chứ? Tôi đã không hiểu được tầm quan trọng của việc duy trì cân bằng kiềm trong cơ thể. Sau khi bắt đầu uống sinh tố rau ăn lá, tôi quyết định thử kiểm tra lại độ cân bằng pH. Tôi xét nghiệm cả nước bọt và nước tiểu của mình và ngạc nhiên thay, giấy quỳ giờ đây đã chuyển sang màu xanh ổn định của tính kiềm. Ngay khi nhận thấy rõ ràng mối liên hệ chặt chẽ giữa lượng thức ăn nạp vào cơ thể và độ cân bằng pH, Tôi đã mua rất nhiều giấy thử pH, giấy quỳ cho gia đình mình để đặt trong phòng tắm cũng như nhà bếp, luôn sẵn để dùng. Nhờ đó, chúng tôi có thể kiểm tra được sự cân bằng pH hàng ngày và yên chí rằng sức khỏe của mình không còn trong vòng nguy hiểm. Sau khi áp dụng chế độ thực phẩm thô 100% trong nhiều năm liền, tôi rút ra kết luận rằng tuyệt đối không thể duy trì độ cân bằng pH với mức kiềm tốt. Nếu không tiêu thụ một lượng lớn rau có lá màu xanh đậm khoảng 1 đến 2 bó hay 0,5 đến 1 kg mỗi ngày Một số người cố gắng duy trì độ cân bằng pH bằng các loại thực phẩm bổ sung chứa rau khô Tuy nhiên cách này là tốt hơn chỉ ăn khoai tây chiên Nhưng tôi tin chắc rằng dùng rau ăn lá tươi còn tốt hơn vạn lần Bởi lẽ các loại thực phẩm bổ sung là thực phẩm chế biến Và thành phần dinh dưỡng của chúng đã bị biến đổi nên bị hao hụt nhiều dưỡng chất Hơn nữa, khi chúng ta tiêu thụ các loại thực phẩm dưới dạng viên nang hoặc viên nén Các dưỡng chất sẽ vào cơ thể với liều lượng lớn Và bất cứ loại dưỡng chất bổ sung nào cũng sẽ làm cho hệ tiêu hóa phải hoạt động nhiều hơn Có lần, trong dịp tới thăm một người bạn làm nghề huấn luyện viên ngựa, Tôi đã cùng con gái tiến hành một thí nghiệm thú vị Chúng tôi muốn tìm hiểu xem những chúng ngựa thích ăn rau khô hay rau tươi hơn Cả hai chúng tôi cầm một mớ mọ cỏ khô chất lượng trong một tay Còn tay kia cầm một ít cỏ tươi mới hái Toàn bộ sáu con ngựa đều thích cỏ tươi hơn là cỏ khô Trong tự nhiên, động vật luôn lựa chọn những gì tươi mới nhất một cách bản năng Trong số tất cả, những cách tiêu thụ rau ăn lá Sinh tố là lựa chọn tối ưu nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng tươi mới và mất chưa tới một phút để chuẩn bị chương 13 đất trồng tốt còn giá trị hơn vàng chúng ta chỉ là bụi của đất khi đọc cuốn sách đầu tiên về Vịnh Canh canh tác Vĩnhnh cửu một phương pháp làm vườn tự nhiên tôi vô tình biết được những thông tin đáng ngạc nhiên về đất trồng từ đó thay đổi triệt để nhiều thói quen của mình bên cạnh việc ủ phân sử dụng và chỉ mua thực phẩm hữu cơ giờ đây tôi còn có một mảnh vườn vĩnh canh của riêng mình quan trọng hơn cả là tôi đã hình thành thái độ trân trọng sâu sắc với mọi loại đất trồng trong hàng trăm triệu năm tồn tại trên hành tinh này thực vật đã phát triển khả năng tự cung tự cấp đáng kinh ngạc bên cạnh việc thiết lập mối quan hệ hữu ích với mặt trời thực vật còn học cách nuôi dưỡng chính đất trồng của chúng khi thực vật chết đi trông có vẻ như chúng chỉ gục xuống đất và mục nát, bị ăn bởi vô số loài sâu bọ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các loại thực vật chết chỉ bị những loại vi khuẩn và nấm nhất định tiêu thụ. Thực vật biết cách để chỉ thu hút những vi sinh vật và run đất có thể sản sinh các loại khoáng chất có lợi cho đất, nơi các mầm cây sẽ mọc lên, một cách để thực vật thu hút các loại vi sinh vật đặc biệt vào đất trồng là tập trung nhiều đường hơn ở phần rễ cây Vì vậy, các loại cụ rễ như cà rốt hoặc khoai tây luôn ngọt hơn nhiều so với các phần khác của cây Thực vật và vi sinh vật phát triển ở một mối quan hệ cộng sinh có lợi cho cả đôi bên Giống như con người với động vật chăn nuôi Thực vật nuôi dưỡng những loại vi sinh vật nhất định và một số loại nấm đặc trưng có thể sản sinh ra mùn, chất hữu cơ giao khoáng chất hữu ích cho các loài thực vật này. Rõ ràng, chất lượng của đất trồng là tối quan trọng, không chỉ là nguồn cung cấp nước và khoáng chất cho thực vật, mà còn cho chính sự sinh tồn của nó. Do đó, thực vật cần phải luôn được nghiên cứu chung với đất trồng, nơi chúng sinh trưởng. Nếu quan tâm tới các loại dưỡng chất, chúng ta nhận được từ thực vật, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chất lượng của những dưỡng chất Mà các loài thực vật nhận được từ đất trồng Bởi lẽ, thực chất là chúng ta tiêu thụ khoáng chất từ đất trồng đó thông qua thực vật Chất lượng đất trồng của thực vật có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của con người Và động vật ăn các loại thực vật này Ví dụ dưới đây, về những chú ngựa thuần chủng Sẽ minh họa rõ nét mức độ ảnh hưởng của đất trồng lên con người và các loài động vật Chỉ sau một vài thế hệ, giống ngựa kéo xe Perchendron, khổng lồ vốn sinh trưởng ở miền Tây nước Pháp đã thu nhỏ lại bằng kích thước của giống ngựa Korsak, mặc dù chính phủ Liên Xô vẫn duy trì huyết thống thuần chủng của giống ngựa này Trường hợp này cho thấy rằng đối với sức khỏe của chúng ta đất trồng có tầm quan trọng không kém các loài thực vật sinh trưởng trên đó có khi còn hơn Nói cách khác nghe có vẻ kỳ cục nhưng sức khỏe của chúng ta phụ thuộc vào chất lượng đất trồng Mà các loại thực phẩm sinh trưởng trên đó Bởi lệ nguồn gốc của các dưỡng chất phục vụ cho con người Tới từ đất chứ không phải là từ thực vật Điểm khác biệt chính giữa phương thức làm vườn truyền thống và hữu cơ organic là Nông nghiệp truyền thống tìm cách chăm bón thực vật Còn phương pháp hữu cơ thì nuôi dưỡng các vi sinh vật trong đất trồng Nói cách khác, nông dân truyền thống không đòi hoài đến vi sinh vật trong đất trồng và ra sức cung cấp kali, niter và các khoáng chất khác nhằm phục vụ lợi ích của thực vật. Còn người làm vườn hữu cơ lại chú ý tới chuyện nuôi dưỡng các vi sinh vật sống trong đất, vốn cung cấp các dưỡng chất có lợi cho cây trồng một cách cân đối. Giống như con người không thể sống dựa vào hóa chất thay cho các thức ăn, vi sinh vật trong đất trồng cũng không thể sinh tồn nếu chỉ được cung cấp phân bón nhân tạo. Khi toàn bộ vi sinh vật bị hóa chất tiêu diệt, đất trồng trở thành bụi đất Không loại thực vật nào sinh trưởng được trong bụi đất Dù loại bụi đất đó có hóa chất phong phú đến thế nào Thông qua các loại thực vật mà chúng ta ăn Chúng ta nhận được các dưỡng chất thiết yếu Vốn được vi sinh vật trong đất trồng giải phóng Đất càng chứa nhiều các loại chất hữu cơ hay mùn Thực phẩm sinh trưởng trên đó càng chứa nhiều dưỡng chất Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học về sự ưu việt của thực phẩm hữu cơ so với thực phẩm được nuôi trồng theo phương thức truyền thống. Trong một báo cáo chuyên sâu về các tài liệu khoa học thuộc đề tài này, một nhóm các nhà nghiên cứu đã xác định 236 thước đo hợp lệ về mặt khoa học của các mẫu nông sản hữu cơ và truyền thống. Sau khi đánh giá kỹ lượng những dữ liệu thu thập được, các nhà khoa học kết luận rằng Khẩu phần ăn trung bình với thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hữu cơ, chứa nhiều dưỡng chất được nói tới trong nghiên cứu này hơn tới 25% so với khẩu phần ăn tương ứng có thành phần là các loại thực phẩm được sản xuất bằng phương thức nuôi trồng truyền thống Thực vật dường như là những nông dân giỏi hơn chúng ta rất nhiều Kết quả là sau hàng triệu năm làm vườn, khéo léo của thực vật loài người chúng ta kế thừa những mảnh đất trồng đẹp đẽ Màu mở khắp địa cầu với vô số loài vi sinh vật hạnh phúc phát triển bên trong đó Cuốn sách bán chạy nhất của mình Secret of the Soil" Bí mật của đất trồng Peter Tompins và Judith Topper Đã khẳng định rằng Tổng trọng lượng của toàn bộ tế bào vi khuẩn trên trái đất Lớn gấp 25 lần trọng lượng của tất cả các động vật đang sinh sống Mỗi nửa hecta đất trồng Chưa đến nửa tấn vi sinh vật khỏe mạnh và một tấn run đất tiết ra một tấn mùn đất mỗi ngày. Kết quả của những phương thức làm vườn công nghệ cao của loài người chúng ta là phần lớn đất trồng ở các nông trại tại Mỹ có chứa ít hơn 2% chất hữu cơ, trong khi ban đầu, trước thời đại của ngành hóa học, tỷ lệ này là từ 60% đến 90%. Theo David Blum, một nhà sinh học môi trường và là nhà chuyên gia kiêm dạng viên về vịnh Canh, Phần lớn, đất trồng nông nghiệp thương mại loại 1 đều may mắn mới đạt được con số 2% chất hữu cơ ranh dưới giữa đất sống và đất chết. Bằng việc áp dụng các kỹ thuật vịnh canh cho một khu đất trồng cực kỳ cằn cội, vốn chứa toàn đất sét và xi măng cứng, David Blum đã tăng lượng chất hữu cơ lên tới mức 25% chỉ trong vài năm. Từ khu đất này, ông đã thu hoạch gấp 8 lần. mức có thể đạt trên một power vuông, tức là 0,093m2 mà Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tuyên bố Chúng ta không thể chăm bón toàn vẹn cho đất trồng chỉ bằng hóa chất bởi lẽ sinh học không tương đương với hóa học Nói cách khác, phân bón hóa học thiếu những em diêm sống giúp tạo ra hầu hết các đặc tính độc đáo nhất của mọi loại đất trồng Theo nhiều nghiên cứu được thực hiện tại các nước khác nhau, em diêm trong đất có thể biến đổi một số nguyên tố thành những nguyên tố khác nếu sự biến đổi sinh học này mang lại lợi ích cho thực vật sinh trưởng trên đất trồng đó. Hãy xem những trích dẫn dưới đây từ rất nhiều nghiên cứu và tự mình đánh giá. Giáo sư René Foran của Khoa Các Khoa học thuộc Trường Đại học Paris khẳng định giờ đây chúng ta không thể phủ nhận rằng tự nhiên tạo ra ma từ canxi điều ngược lại xảy ra trong một số trường hợp rằng kali có thể hình thành từ natri. Histoki Komaki, người đứng đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học tại công ty điện Matsushita Nhật Bản tuyên bố nhiều loại vi sinh vật có khả năng chuyển hóa natri thành kali. Giáo sư Kurokoshi tại nga cho biết silic có thể chuyển đổi thành nhôm. Chúng ta phải đưa ra các vấn đề từ gốc rễ, không phải những chi tiết vụn vặt mà trên cơ sở căn bản của khoa học tự nhiên được kế thừa. Đã tới lúc cần thừa nhận rằng dưới điều kiện tự nhiên, bất cứ nguyên tố hóa học nào cũng có thể chuyển đổi thành một loại nguyên tố khác. Đây là những thông tin đáng tin cậy mà từ đó có thể kết luận rằng phân bón hóa học không bao giờ có thể làm giàu đất sống mà chỉ gây hại. thậm chí còn hủy hoại đất và gây ra những hậu quả vô cùng tai hại cho đất trồng, cây trồng, vật nuôi và con người. Chương 14. Sức mạnh chữa lành của chất diệp lục. Khoảnh khắc chúng ta chú ý kĩ lượng đến bất kỳ thứ gì, dù là một cọng cỏ, cọ, tự thân thứ đó sẽ trở thành một thế giới bí ẩn, tuyệt vời và kỳ diệu, khó diễn tả. Càng sống, tôi lại càng thản phục thiên nhiên. Khi đi bộ vào buổi sáng, nếu tôi tình cờ bắt gặp một con hươu con sóc hoặc bất kỳ một sinh vật nào khác, tôi sẽ đứng yên và chăm chú quan sát chúng. Như thể không còn điều gì khác quan trọng hơn. Tôi cảm nhận được một điều huyền bí lớn lao trong các con vật, hoa lá, cây cối và nhất là trong mặt trời. Khi nhìn lên mặt trời, tôi cảm kích rằng ánh nắng. là miễn phí và được chia đều cho tất cả mọi người Nhiều người thích mặt trời Chúng ta đều cảm thấy dễ chịu và trông khỏe mạnh hơn Nếu thường xuyên dành thời gian dưới ánh nắng mặt trời Chúng ta tìm cách tiếp cận được càng nhiều càng tốt ánh nắng mặt trời Những bộ đồ bơi được dặn lược tối đa Để cơ thể chúng ta có thể tắm táp trong ánh nắng mặt trời quý giá Tuy nhiên, không nhiều người biết đến dạng hóa lỏng của ánh nắng mặt trời là chất diệp lục. Chất diệp lục cũng quan trọng như ánh nắng mặt trời, không sự sống nào tồn tại được nếu không có ánh nắng, và không có sự sống nào tồn tại được nếu không có chất diệp lục. Chất diệp lục là năng lượng của mặt trời được hóa lỏng, tiêu thụ nhiều chất diệp lục có thể, cũng giống như tắm nắng cho các cơ quan nội tạng. Các phân tử diệp lục, Cũng giống như các phân tử he me trong máu của người Chất diệp lục chăm sóc cho cơ thể của chúng ta Như một người mẹ chu đáo và đầy tình thương Nó chữa lành và thanh lọc toàn bộ nội tạng của chúng ta Thậm chí có thể tiêu diệt nhiều kẻ thù bên trong cơ thể Như các loại vi khuẩn gây bệnh, nấm và tế bào ung thư Để có được sức khỏe tối ưu chúng ta cần có 180 đến 85 phần trăm các loại vi khuẩn tốt trong đường ruột các loại vi khuẩn thân thiện sản xuất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể bao gồm vitamin K các loại vitamin B nhiều loại enzyme hữu ích và các chất thiết yếu khác các vi khuẩn tốt hoặc ưa khí phát triển mạnh mẽ trong môi trường oxy và cần oxy để tiếp tục tăng trưởng và tồn tại do đó nếu chúng ta không có đủ lượng oxy trong tế bào cơ thể thì các vi khuẩn xấu sẽ chiếm lệnh và bắt đầu phát triển mạnh mẽ, gây ra vô số nhiễm trùng và bệnh tật. Những vi khuẩn gây bệnh này kỵ khí và không thể chịu được oxy thuộc thể khí. Chú ý tới lợi khuẩn đường ruột là một điều tối quan trọng. Vi khuẩn tốt có thể dễ dàng bị phá hủy do rất nhiều yếu tố, bao gồm kháng sinh, chế độ ăn nghèo nàn, ăn quá độ hoặc stress. Trong trường hợp này, chúng ta có thể có tối. 80-90% vi khuẩn xấu trong cơ thể mình với đầy những chất hại axit độc hại Tôi cho rằng thế thống trị của vi khuẩn kỵ khí trong đường ruột của chúng ta chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra mọi loại bệnh tật Từ thời cổ đại chất diệp lục đã được xem là có tính chữa lành thần diệu Chất diệp lục chứa một lượng lớn oxy thế nên đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các loại vi khuẩn ưa khí Bởi vậy, chúng ta càng tiêu thụ nhiều chất diệp lục, các loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột càng phát triển thuận lợi và sức khỏe tổng thể của chúng ta cũng tốt hơn. Xét đến thực tế rằng, rau ăn lá là một nguồn cung cấp dồi dào chất diệp lục, thật khó để tìm ra cách tiêu thụ chất diệp lục nào hiệu quả hơn uống sinh tố rau ăn lá. Chất diệp lục đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa và điều trị chứng sơ cứng động mạch và nhiều dạng ung thư. Hàng loạt nghiên cứu chỉ ra rằng hiếm có loại bệnh tật nào không thể được chữa trị bằng chất diệp lục. Nếu muốn trình bày toàn bộ các địch tính, trị liệu của chất diệp lục, tôi sẽ phải viết hẳn một cuốn sách khác. Vì thế, tôi chỉ liệt kê một vài đặc tính trong số đó. Chất diệp lục Xây dựng một lượng lớn các tế bào hồng cầu, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, cung cấp sắt cho các cơ quan... Tăng tính kiềm cho cơ thể Trung hòa các độc tố ăn vào Cải thiện tình trạng thiếu máu Làm sạch và khử mùi Các mô ruột Giúp lọc gan Cải thiện bệnh viêm gan Điều hòa kinh nguyệt Cải thiện tình trạng máu khó đông Tăng cường sản lượng Sửa mẹ Giúp giảm nhanh các cơn đau nhức, Loại bỏ mùi cơ thể Ngăn ngừa vi khuẩn trong vết thương Làm sạch răng và lợi Trong bệnh chảy mụ lợi Loại bỏ mùi hôi Hơi thở xoa dịu các cơn đau họng, làm nước súc miệng rất tốt cho người vừa phẫu thuật miệng, giảm triệu chứng viêm amidan, làm giảm các mô lết, làm giảm cơn đau do bệnh chỉ, hỗ trợ các tình trạng viêm nhiễm, tái tạo hệ mạch máu ở chân, cải thiện tình trạng giảm tĩnh mạch, giảm các cơn đau gây ra do chứng viêm, cải thiện thị giác. Mục tiêu quan trọng nhất của mọi dạng sống trên hành tinh chúng ta. là duy trì sự sống Loài người chúng ta cần làm gì để sinh tồn Bên cạnh không khí và nước điều cần thiết nhất là thức ăn Chúng ta tiếp nhận thức ăn từ các loài thực vật và động vật Thực vật thì lấy thức ăn của chúng từ đâu Thực vật tiếp nhận thức ăn từ đất và trực tiếp từ mặt trời Chỉ có thực vật mới biết làm thế nào để chuyển hóa ánh nắng mặt trời thành carbon hydrate Thực vật dùng carbon hydrate này cho nhiều chức năng khác nhau Một lượng đường sẽ được chuyển tới các loại quả để thu hút động vật, chim chóc, con người và những loài vi sinh vật khác nhằm hỗ trợ phát tán hạt giống của chúng. Một phần lớn lượng đường được sản xuất từ chất diệp lục sẽ được chuyển hóa vào rễ cây. Như bạn biết, các loại rễ cây có vị ngọt, ví dụ như cà rốt, củ cải đỏ, khoai môn, khoai tây và củ cải thường có vô số các loại nấm, vi sinh vật amip Vi trùng, vi khuẩn và các loại vi sinh vật khác nhau có đời sống phụ thuộc vào lượng đường của rễ cây. Đồng thời, thực vật còn dùng carbon hydrate để tạo thành nhánh, rễ và vỏ cây mới. Quan trọng nhất là tạo nhiều lá mới, vì lá có thể tạo ra thêm nhiều carbon hydrate. Đây là lý do vì sao lá cây luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn phần còn lại của cây. Vì cây xanh luôn cố gắng tăng khả năng hấp thụ chất diệp lục, Nên chúng không ngừng duy trì sự tăng trưởng Và do đó chúng ta phải liên tục cắt tỉa các bụi cây và cắt cọ xung quanh mình Nếu không chúng sẽ tiếp tục phát triển và không dừng lại Cho tới khi chúng bao phủ toàn bộ không gian Không chừa một chỗ trống cho chúng ta Cuộc sống của thực vật phụ thuộc vào ánh mặt trời Và cuộc sống của chúng ta thì phụ thuộc vào chúng Ngay cả khi ăn động vật Người ta cũng ăn chúng vì những lợi ích của các loại chất dinh dưỡng mà động vật nhận được trước đó thông qua việc tiêu thụ thực vật. Do đó, con người hầu như không bao giờ ăn động vật ăn thịt mà chỉ ăn động vật ăn cỏ. Giáo lý cổ đại của đạo Do Thái, đạo Hồi hoặc các tôn giáo khác đều cấm ăn thịt các loài động vật ăn thịt như sư tử, hộ, báo, cáo, đại bàng hay các loài chim ăn thịt như bồ nông. Bà tôi từng kể rằng trong suốt thời gian chiến tranh khi những người họ hàng của bà quá đói và thử ăn thịt các loài động vật và chim ăn thịt này thì ai nấy đều đau ốm nặng Đồng thời không có loài vi sinh vật nào kể cả sâu bọ hay các loài ăn thịt có thể sống sót nếu không tiêu thụ một ít rau ăn lá Chúng ta đều thấy chó và mèo thỉnh thoảng ăn cỏ xanh Với hàm lượng oxy cao trong chất diệp lục Và hàm lượng khoáng chất cao Rau ăn lá là thực phẩm có tính kiềm hóa lớn nhất tồn tại trên hành tinh của chúng ta Bằng việc kết hợp với các loại sinh tố rau ăn lá Trong chế độ ăn hàng ngày Chúng ta có thể duy trì tính kiềm cho cơ thể khỏe mạnh Một cách tuyệt vời khác để hấp thụ diệp lục và dưỡng chất từ rau ăn lá Là uống nước ép cỏ lúa mì non Loại đồ uống giàu dưỡng chất này đã được tiến sĩ Arne Winmore sáng tạo ra và ngày càng trở nên phổ biến. Nước ép lúa mì non chứa 70% chất diệp lục và 92 loại khoáng chất trong số 102 khoáng chất có trong cơ thể con người. Ngoài ra còn có beta-carotene, các loại vitamin B, vitamin C, E, H và K, 19 axit amin và các enzym có lợi. Toàn bộ các thành phần này khiến nước ép Lúa mì non là một thức uống bồi bộ Sức khỏe phi thường Tuy nhiên Mật độ lớn các dưỡng chất Khiến nước ép cỏ lúa mì non Trở nên khó uống với nhiều người Nhiều người muốn dùng loại nước này thường xuyên Nhưng không thể làm được Vì riêng mùi của nó Cũng có thể gây ra cảm giác buồn nôn Tôi cũng đã cố gắng nhiều lần Để bắt đầu uống lúa mì non Và không thể nuốt trôi Dù thử nhiều cách khác nhau Sau khi đều đặn uống sinh tố rau ăn lá trong một năm, tôi được mời một ly nước lúa mì non và không ngờ là tôi lại thích nó. Giờ đây, lần đầu tiên trong đời tôi có thể thoải mái uống nước ép của 100-200 gram lúa mì non mỗi ngày. Tôi quá ngạc nhiên và vui mừng đến nội Trong một thời gian, tôi vẫn tiếp tục tới thăm hợp tác xã Aslan trong vùng để uống lúa mì non và trả 10-15 đô la mỗi lần. Chỉ để uống loại nước này Tôi nghe những cô gái làm việc tại quầy nói với nhau rằng Họ chưa từng thấy ai uống được nhiều loại nước này một cách dễ dàng đến thế Không ai trong số họ có thể uống được chút nước ép lúa mì non nào Hiện nay dù không uống mỗi ngày Nhưng nếu có cơ hội tôi luôn thưởng thức nó Tôi nghĩ rằng việc cơ thể tôi đột ngột chấp nhận nước ép cỏ lúa mì non có liên quan đến chuyện nồng độ axit dạ dày của tôi được cải thiện. Chương 15 Trí tuệ của thực vật Chúng ta đã bàn về mối quan hệ phức tạp giữa thực vật với đất trồng và ánh nắng mặt trời. Dường như hàng triệu năm cùng tồn tại trên một hành tinh đã mang tới kết quả là thực vật, con người và động vật phát triển mối quan hệ cộng sinh mạnh mẽ. Thực vật không cảm thấy phiền hà khi con người và động vật ăn trái của chúng vì việc này mang lại lợi ích cho thực vật. Bởi như thế mà những hạt của chúng được phát tán đi, tạo nên nhiều thế hệ tương lai. Thực tế, thực vật thích ai đó ăn trái của chúng, nhưng chỉ ăn khi trái đã chín. Như tôi đã nói trước đó, mục tiêu của mọi sinh vật là duy trì giống loài của mình và cung cấp điều kiện sống thích hợp cho thế hệ tiếp theo. Đó là lý do vì sao gần như các loại ăn trái trên thế giới đều có dạng hình tròn Để chúng có thể lăn đi và bắt đầu một cuộc sống mới Với lý do gần tương tự, thực vật học được cách làm cho trái cây của chúng Có nhiều màu sắc, ngon lành và có nhiều chất dinh dưỡng Để đảm bảo rằng đối tượng tiêu thụ không chỉ ăn một trái Mà còn tiếp tục quay lại ăn nhiều trái nữa Kế hoạch này hết sức hiệu quả và toàn bộ các loại trái cây đều được ăn có bao giờ bạn để ý rằng bằng cách nào mà các loài chim dọn sạch cây anh đào hoặc làm sao mà những chú sóc lại tiếp tục hoạt động trên một cây sồi cho tới khi không còn quả đấu nào sót lại chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đối tượng tiêu thụ sẽ tiêu hóa số trái cây mình đã ăn thải hạt ra ở đâu đó xa cây mẹ và các hạt giống được bao phủ bởi các loại phân bón hữu cơ tốt. Các loại hạt giống này sẽ có một khởi đầu hoàn hảo, hạt được bảo vệ cẩn thận khỏi việc bị tiêu hóa vỏ cứng và các chất ức chế. Lưu ý rằng, các loại thực vật dự trái của nó cực kỳ xấu xí, nhợt nhạt và không có thành phần hấp dẫn nào cho tới khi hạt giống chín để không bị đối tượng nào tàn phá trước khi hạt trưởng thành. Ví dụ dưới đây, lý giải sự tiếp diện của các loài có ý nghĩa như thế nào với thực vật. Trong một nghiên cứu gần đây ở Nga, các nhà sinh vật học đã khám phá ra rằng khi một cây dự đoán được trước cái chết của nó, cây này sẽ tập hợp toàn bộ năng lượng của mình và đặt mức năng lượng này vào việc sản sinh ra các hạt giống lần cuối cùng. Ví dụ, một cây sồi bị đổ gãy, do bão hoặc cây tuyết tùng với những miếng vỏ cây bị tách rời khỏi thân đều dùng làm những nỗ lực cuối cùng trước khi chết Để sinh ra nhiều quả đấu hoặc quả kiên đến mức kỷ lục Đối ngược với ví dụ này Khi một loài cây bị biến đổi do di truyền Nó không chủ động sản sinh ra hạt giống Cây này sẽ tự khiến mình cằn cội đi Để ngăn những thế hệ không khỏe mạnh trong tương lai Những cây dưa hấu không hạt Thường không mùi và khá nhạt nhẽo, Vì một cái cây bị xáo trộn Sẽ không có động lực để làm cho trái của mình ngọt nữa Giàu dinh dưỡng hay hấp dẫn Dù bằng cách nào Tôi chắc chắn rằng Chẳng bộ béo gì khi ăn những loại cây không hạt Vì toàn là hóa chất Năng lượng điện tử Và ai mà biết được là còn thứ gì nữa Đã được biến đổi Riêng tôi thà trả tiền gấp đôi Cho một loại dưa hấu Hoặc nho hữu cơ có hạt Thực vật không muốn chúng ta ăn thân Và rễ của chúng Đó là lý do Vì sao mà rễ cây thường ẩn mình dưới đất Rễ cây là để cho các loài vi sinh vật trong đất trồng như đã được trình bày ở các chương trước. thân cây được bao phủ một lớp vỏ đắng và cứng một cách có chủ ý. Với rau ăn lá, thực vật chứng minh được khả năng hoàn hảo của nó trong việc phát triển sự cộng sinh với các sinh vật sống. Thực vật cho phép loài người và động vật ăn toàn bộ phần trái của chúng, nhưng chỉ một phần lá mà thôi. vì thực vật cần lá cho mục đích sử dụng riêng là sản xuất ra chất diệp lục. Đồng thời, thực vật phụ thuộc vào những sinh vật có khả năng di chuyển vì nhiều lý do, như là sự thụ phấn, làm cho đất trồng phì nhiêu và chờ đợi để hỗ trợ ăn quả chín. Tuy nhiên, nếu một con hưu ăn toàn bộ số lá cây xanh của một bụi tự đinh hương, thì cây này sẽ chết chắc. Để ngăn chặn điều này, Tự nhiên đã đặt ra một lượng rất nhỏ chất độc trong mỗi chiếc lá trên trái đất Điều này buộc động vật phải xoay vòng thực đơn của chúng Và là lý do vì sao mọi loài động vật hoang dã đều có đặc tính gặm nhấm Chúng ăn một lượng nhỏ của lá cây nào đó Sau đó di chuyển tới nhiều cây khác trong suốt một ngày Lượng chất độc trong một cây là rất nhỏ và lành mạnh Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch Nguyên tắc này trở thành cơ sở khoa học cho phép vi lượng đồng căn. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận để không tích trữ một lượng quá lớn chất độc do liên tục ăn cùng một loại thực vật trong thời gian dài. Vì lý do này, con người chúng ta cần phải xoay vòng rau ăn lá càng nhiều càng tốt thay vì chỉ ăn liên tục một loại, ví dụ như xà lách giòn và rau diếp lá dài. Từ kinh nghiệm của mình, nếu tôi tiêu thụ ít nhất 7 loại rau khác nhau, tôi sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi thường đều đặn xoay vòng các loại rau ăn lá dưới đây, cải xoăn, cải cầu vồng, rau chân vịt, mùi tây, lá bồ công anh, rau diếp lá dài, rau mùi và các loại xà lách khác nhau. Vào mùa hè, tôi tăng sự đa dạng lên đáng kể. Tinh Tinh cũng xoay vòng các loại rau ăn lá mà chúng ăn. Chúng tiêu thụ khoảng 117 loại thực vật khác nhau trong một năm. Tôi chỉ có thể xác định được khoảng 40 loại rau ăn lá, bao gồm cả cỏ dại ăn được, sẵn có ở bang tôi sinh sống là Oregon. Tôi hy vọng rằng những người nông dân sẽ biết cách trồng nhiều loại lá xanh hơn để tăng cường nguồn cung cấp rau ăn lá cho chúng ta. Dưới đây là danh sách những loại rau ăn lá mà gia đình tôi đã và vẫn đang xoay vòng trong chế độ ăn của mình. trong suốt năm qua rau ăn lá cải lông măng tây lá củ cải đường cải thìa bông cải xanh ngọn cà rốt cần tây cải cầu vồng lá cải xoăn các loại hoa ăn được rau diếp xoắn diếp xoăn lá to diếp xoăn lá nhỏ cải xoăn cải cay nhật lá mù tạt cải ô rô lá đỏ ngọn củ cải rau diếp lá dài lá xanh và lá đỏ, không phải là loại xà lách giòn hoặc các loại lá có màu nhọt rau chân vịt, thảo mộc, nhà đam thì là non cũng quế, rau mùi, tiểu hồi, bạc hà, mùi tây, lá bạc hà cây, bạc hà lục cỏ dại, phùn lâu, cỏ ba lá, bồ công anh, rau muối, cẩm kỳ, rau sam, thở mọ, mạ đề, rau sam. tầm ma lớn, cẩm quỳ, mầm, cỏ linh lăng, bồng cải xanh, cỏ ba lá, cỏ cari, củ cải, hướng dương. Các loại rau dại ăn được thường chứa nhiều vitamin và khoáng chất hơn các loại thực vật được bày bán. Trái vải với các thực vật tốt trong vườn, cỏ dại không bị sự chăm chút của nông dân làm hư hại. Để sống sót trước những đợt nhổ cỏ và phun thuốc liên miên, cỏ dại phải phát triển những đặc tính sinh tồn mạnh mẽ ví dụ để sống sót mà không cần tưới nước cỏ dại đã hình thành bộ rễ dài khó tin nếu bạn thử nhổ một cây bồ không anh lên với đủ bộ rễ của nó bạn sẽ hiểu ý tôi rễ của cỏ linh lăng phát triển tới độ dài hơn 6 mét chạm tới những lớp màu mỡ nhất của đất trồng kết quả là toàn bộ các loại cây dại đều chứa nhiều dưỡng chất hơn các loại thực vật được trồng thương mại Giờ đây, tôi thấy hết sức ngớ ngẩn khi nhớ lại mình đã từng luôn vứt bỏ đám rong muối, bận thỉu khỏi vườn để dành chỗ cho những cây xà lách giòn quý giá phát triển. Tuy ăn thực phẩm hoang dã mang tới vô số những lợi ích, nhưng nó cũng ẩn chứa cả những nguy cơ. Lý tưởng là trước hết chúng ta cần học cách phân biệt các loại thực vật có thể ăn được. Tôi khuyên bạn nên cẩn thận khi thu hoạch các loại thực phẩm hoang dã. ăn các loại thực phẩm hoang dã có thể ăn được chỉ thú vị lành mạnh và an toàn nếu được thực hiện một cách đúng đắn. Hãy dành thời gian để tự trau dồi kiến thức cho bản thân và người thân trong gia đình. Nếu bạn cảm thấy không chắc chắn rằng một loại thực phẩm nào đó có thể ăn được hay không, thì làm ơn đừng ăn nó. Cách tốt nhất để biết loại cỏ dại địa phương nào có thể ăn được. Là hãy đăng ký một buổi đi bộ thực hành quan sát Thảo mộc cùng với một người hướng dẫn có kinh nghiệm trong vùng Cách này giúp bạn học được cách nhận biết các loại thực vật ăn được bằng cách sờ tận tay Có rất nhiều bài báo và hình ảnh về các loại cỏ dài ăn được trên mạng Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều cuốn sách giúp nhận diện những loại thực vật ăn được trong khu vực của mình Để đa dạng hóa, chúng tôi thường thêm vài loại mầm cây vào chế độ ăn nhưng không bao giờ hơn một nhúm nhỏ, và chỉ một hoặc hai lần một tuần. Từ khoảng ngày thứ ba đến ngày thứ sáu khi nảy mầm, các mầm non chứa nồng độ chất độc cao hơn, nhằm bảo vệ bản thân không bị động vật cắn chết. Điều này không có nghĩa là mầm cây độc hoặc nguy hiểm, mà chỉ là chúng ta không thể sống dựa vào mỗi mầm cây. Phần lớn, các loại mầm cây đều giàu vitamin B, Và có nhiều dưỡng chất hơn một cây phát triển đầy đủ tới hàng trăm lần Vì mầm cây cần nhiều chất dinh dưỡng cho giai đoạn sinh trưởng nhanh chóng của chúng Thỉnh thoảng tôi lại đọc được tin tức hoặc nhận được các email nào đó Về vấn đề cải xoăn, rau chân vịt, mùi tây hoặc một số loại rau ăn lá khác Có chứa thành phần độc tính nên gây nguy hiểm cho con người khi tiêu thụ Đây đều là sự thật nhưng không đến mức chúng ta phải loại bỏ rau ăn lá ra khỏi chế độ ăn. Hãy học cách tăng trưởng, tính đa dạng của các loại rau ăn lá trong chế độ ăn của mình và xoay vòng chúng đều đặn để có được những kết quả dinh dưỡng tốt hơn. Thực vật còn có một số cách khác để bảo vệ bản thân khỏi bị tiêu diệt. Một số loại thực vật có gai thay vì chất độc, hay một loại cây keo ở châu Phi là tổ của những đàn kiến hung dự. có vò chích rất đau Những thực vật có gai như cây xương rồng và cây tầm ma chứa ít hoặc không có chất độc Thế nên chúng là một sự bổ sung đáng giá vào chế độ ăn của chúng ta Dĩ nhiên, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu cách ăn Tôi đã bổ sung thành công tầm ma lớn và xương rồng vào danh sách các loại sinh tố rau ăn lá Sau khi được chế biến trong máy xanh tốc độ cao Những đầu gai nhọn thường bị sai nhuyện hoàn toàn Khi nghĩ về tất cả những thủ thuật mà thực vật đã phát triển để sinh tồn Tôi cảm thấy một sự tôn trọng và ngưỡng mộ lớn lao đối với tự nhiên Sự cộng sinh của chúng ta với thực vật đã phát triển suốt hàng triệu năm Nhưng chúng ta có thể hủy hoại nó chỉ trong vài thập kỷ Tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể sửa chữa mối quan hệ của mình với tự nhiên Trở lại vào với chế độ ăn nguyên sơ là một bước cần thiết để tiến tới mục tiêu này. Chương 16: Rau ăn lá, nguồn cung cấp các loại omega 3. Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi. Đầu là điểm khác biệt nổi bật nhất giữa một con chim ruồi và một con gấu ngủ đông. Đó là sự trao đổi chất. Một động vật di chuyển cực nhanh và một loài khác di chuyển cực chậm. Phần lớn đều do khác biệt trong thành phần chất béo của cơ thể chúng. Theo những nghiên cứu khoa học gần đây về các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất, chất béo của động vật có tốc độ cao như chim ruồi chứa các loại axit béo omega-3. Trái ngược với điều này, gấu phải tích trữ rất nhiều axit béo omega-6 trong mỡ trước khi chúng có thể bước vào trạng thái ngủ đông. Các loại omega-3 và omega-6 Dường như là các loại chất tương đồng Và thậm chí là cùng thống nhất Dưới một cái tên gọi axit béo không bão hòa đa thiết yếu Tuy nhiên Có những khác biệt lớn Giữa hai loại này Phân tử omega 3 Là phân tử duy nhất có khả năng Thay đổi nhanh chóng hình dạng của nó Sự biến đổi linh hoạt ngoài lệ này Được truyền tới những cơ quan hấp thụ. Omega 3 Làm loảng máu của con người Và động vật giống như nhựa cây Kết quả của những đặc tính này là omega 3 được tận dụng bởi các cơ quan có chức năng nhanh nhất của cơ thể. Ví dụ như omega 3 có thể giúp tim của chúng ta đập đúng nhịp, máu chảy thông suốt, mắt có thể nhìn và não có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, kỹ lượng hơn. Axit béo omega 6 mặt khác lại có chức năng trái ngược, chúng làm đặc máu của con người và động vật cũng như dịch ở thực vật. Omega 6 làm đặc và gây lên chứng sưng viêm ở các mô. Một số nhà khoa học liên hệ sự dư thừa omega 6 trong chế độ ăn của con người với các tình trạng như bệnh tim, chứng đột quỵ, viêm khớp, hen suyễn, có thắt tự cung trong kỳ kinh nguyệt, tiểu đường, đau đầu và di căn khối u. Sau lần đầu tiên tôi nghe về sự quan trọng của omega 3 trong chế độ ăn của con người, Tôi bắt đầu tìm hiểu thêm thông tin và đọc mọi thứ tôi có thể tìm thấy về đề tài này. The Queen of Fats, Nữ hoàng của các chất béo một cuốn sách Susan Alprost xuất bản năm 2006 đặc biệt hữu dụng đối với tôi. Nó chứa một số lượng lớn tài liệu tham khảo trong số đó có nhiều thứ tôi có thể tìm kiếm trên mạng và mở rộng nghiên cứu thêm. Theo như Onprost có nhiều nghiên cứu đi sâu vào vai trò của chất béo omega-6 trong việc thúc đẩy một số loại ung thư, bao gồm cả ung thư vú, tuyến tiền liệt và ruột, hoặc chỉ ra lợi ích của các loại omega-3 trong việc điều trị các rối loạn tâm lý như trầm cảm hay trầm cảm sau sinh, rối loạn giảm chú ý và rối loạn lượng cực. Con số các loại bệnh có liên hệ với việc thiếu cân bằng chất béo thiết yếu ngày càng gia tăng. không chỉ là bệnh tim mạch, ung thư, trầm cảm, rối loạn miễn dịch hay viêm khớp, mà còn có cả béo phì và tiểu đường. Trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia dinh dưỡng đã liên hệ chứng béo phì với sự tiêu thụ quá đa các loại thực phẩm nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo hòa tan. Vì thế, nhiều người cố gắng giảm tỷ lệ chất béo trong chế độ ăn của mình. Từ năm 1955 đến năm 1995, Người Mỹ giảm 40% lượng chất béo tiêu thụ trong số calo họ nạp vào xuống còn 35%. Theo như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong khi người Mỹ giảm lượng tiêu thụ chất béo bảo hòa, thì họ lại tăng lượng tiêu thụ salad trộn và dầu ăn từ khoảng 4,4 kg mỗi người vào năm 1955 lên khoảng 16 kg mỗi người vào năm 2000. Vì thế, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều trong việc ăn uống lành mạnh hơn, tỷ lệ người lớn quá cân ở Mỹ trong suốt thời gian này vẫn tăng từ 25% lên 47%. Có vẻ như chúng ta đã ăn sai loại chất béo. Khi tôi còn là một cô bé ở Nga, đầu những năm 1960, mẹ thường đưa cho tôi một chai thủy tinh và sai tôi tới cửa hàng để mua dầu thực vật. Bà luôn dặn tôi, phải hỏi ngày trở đến cửa hàng của những loại dầu này trước khi mua Nếu dầu đã ở đó hơn một tuần rồi thì tôi sẽ phải quay qua cửa hàng khác Đó cũng là nguyên nhân dầu đóng họp bị ôi nhanh chóng Ở nhà chúng tôi không bao giờ để dầu trực tiếp dưới ánh nắng mà để nó ở một nỗi tối mát mẻ để giữ được độ tươi Khi tôi có gia đình riêng Sự tiến bộ của kỹ thuật đã nâng cao vòng đời của các loại dầu hướng dương, ngô và các loại dầu thực vật khác lên một năm. Theo như giờ đây tôi hiểu, sự tiện lợi này được tạo ra nhờ vào việc loại bỏ omega 3 ra khỏi dầu vì đặc tính chóng hư hỏng của chúng. Kết quả là, qua thời gian vài thập kỷ, nhiều loại thức ăn đã trở nên có nhiều axit béo omega 6 và thiếu đi lượng omega 3. Những năm gần đây, các kỹ sư di chuyển học cố gắng xử lý các loại hạt, thường để phát triển các dòng có lượng omega 6 cao hơn và lượng omega 3 ít đi, nhằm mục đích kéo dài thời gian lưu trữ của hạt cũng như của các loại dầu được làm từ chúng. Thêm vào đó, hầu hết các loại động vật nông trại như gia súc có sừng, cừu, lợn và gà được cho ăn nhiều đậu nành, ngô và các loại hạt hơn thay vì cỏ hoặc cỏ khô. những người tiêu thụ các sản phẩm từ động vật sẽ có lợi khi biết rằng thịt từ động vật ăn cỏ giàu omega 3 trong khi thịt từ động vật ăn ngô và các loại hạt khác thì giàu omega 6 ngay cả các trang trại thả cá giờ đây người ta cũng cho cá ăn các loại hạt ngũ cốc trong tự nhiên các loài cá nhỏ cũng như vài loài cá voi đặc biệt đều ăn thực vật vù du tạo vi sinh giàu chất diệp lục đây là lý do khiến các loài cá Là một nguồn cung cấp axit béo omega 3 dồi dào Các loài cá lớn Ăn những con cá nhỏ hơn và loài người sau khi đánh bắt Ăn nhiều các loại cá lớn hơn này Điều ấy chính là lý giải vì sao cá nổi tiếng trong việc cung cấp một lượng omega 3 phong phú Trái ngược với điều này, những loài cá được nuôi thả ở trang trại thường đều có omega 6 nhiều hơn là omega 3 Điều tương tự cũng xảy ra ở các sản phẩm từ sữa và trứng. Ví dụ như một nghiên cứu đã chỉ ra rằng trứng từ những con gà nuôi trong điều kiện tự nhiên, ăn cỏ, côn trùng và một lượng nhỏ hạt thường chứa lượng axit béo omega-3 nhiều gấp 20 lần so với các loại trứng tiêu chuẩn trong siêu thị. Chúng ta đã thấy rằng một trong những bất lợi của chế độ ăn giàu axit béo omega-6 Là nó làm chậm chức năng trao đổi chất và thúc đẩy tăng cân một cách đáng kể Như trong trường hợp của những chú gấu ngủ đông Trong khi ở một chú gấu chức năng này là một vòng tuần hoàn lành mạnh Thì ở người sự việc lại không phải thế Và nghịch lý của nhiều người béo phì ngày nay là họ thường thèm chất béo Vì họ có nhiều omega 6 hơn nhu cầu cần thiết Nhưng lại thiếu đi axit béo omega 3 có lợi không chỉ những thứ như khoai tây chiên sẵn hay bánh quy được làm từ hạt và dầu mà hầu hết các loại rau trộn và các món chay ở nhà hàng đều được chuẩn bị bằng dầu thực vật chứa nhiều omega 6 vì lượng tiêu thụ các loại thực phẩm giàu omega 6 vẫn ở mức cao nên bệnh béo phì vẫn tiếp tục leo thang số liệu thống kê về bệnh béo phì dưới đây chứng minh xu hướng đáng buồn trong sức khỏe của người mỹ qua hai thập kỷ gần đây nhất Có khoảng 58 triệu người Mỹ thừa cân, 40 triệu người béo phì và 3 triệu người mắc các bệnh liên quan đến béo phì. 8 trong số 10 người Mỹ qua tuổi 25 bị thừa cân. 78% người Mỹ không đáp ứng các mức độ căn bản được khuyến nghị về việc luyện tập hàng ngày. 25% người Mỹ hoàn toàn không vận động. Từ năm 1990, người mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2 trong độ tuổi từ 30 đến 40 Đã tăng lên với tỷ lệ 76% Chớ trêu và hầu hết là thiếu may mắn Nhiều người cố gắng để ăn uống lành mạnh hơn Bằng cách dùng các loại hạt dầu Như ngô, đậu nành, rum hay dầu mè Thay cho tất béo từ động vật Vì thế tích trữ nhiều omega 6 trong cơ thể hơn cả trước Tỷ lệ trao đổi chất của họ chậm lại Và kết quả là họ có thể mang sẵn nguy cơ bệnh béo phì Giáo sư Leonor của trường Đại học Sydney, Úc cho biết Giáo sư Stott Rehlen, người đã nghiên cứu ảnh hưởng của các chất béo trong chế độ ăn uống lên bệnh béo phì và bệnh kháng insulin đã nhận thấy rằng không chỉ số lượng chất béo trong chế độ ăn mà cả các loại chất béo được sử dụng đều sẽ tạo ra những ảnh hưởng khác nhau lên cân nặng và sự trao đổi chất của cơ thể con người Trong những thí nghiệm của ông thực phẩm giàu omega 3 có thể chống lại bệnh béo phì và tiểu đường. Nghiên cứu khác được thực hiện bởi hai nhà khoa học người Đan Mạch, bác sĩ John và bác sĩ Hans, tìm hiểu về chế độ ăn gồm cá, thịt hải cẩu và mỡ cá voi của người Inus ở vùng Usmanas của đảo Greenland, Đan Mạch. Các nhà khoa học cho biết là mặc dù... Lượng tiêu thụ chất béo bảo hòa rất cao, nhưng người ta không tìm được một môi trường nào mắc bệnh tiểu đường trong cộng đồng dân cư của vùng Unamac. Theo nhà hóa sinh dinh dưỡng William, một nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia của Mỹ và là một trong những tác giả hàng đầu về axit béo thiết yếu, thì cả omega 6 và omega 3 đều tranh nhau giành lấy một loại enzyme trong màng tế bào được gọi là enzyme. để sát to race. Mặc dù omega 3 là chất nền ưu tiên của em gym này và nhưng một lượng dư thừa omega 6 trong chế độ ăn hàng ngày so với omega 3 sẽ dẫn đến sự hình thành một lượng omega 6 lớn hơn. Hiểu một cách đơn giản hơn, nếu chúng ta nạp vào ít quá omega 3 thì cơ thể sẽ sử dụng một tỷ lệ nhỏ hơn những omega 3 này lựa chọn một số lượng nhiều hơn các omega 6 để thay thế. Những khám phá khoa học mới này chỉ ra một kết luận quan trọng, con người cần thêm nhiều omega 3 vào chế độ ăn. Nếu không, sự trao đổi chất sẽ chậm lại và họ sẽ có cảm thấy buồn ngủ và ệ oải, lờ đờ như một con gấu trong kỳ ngủ đông. Như bác sĩ Buston Lichten, một nhà vật lý sinh học về màng tế bào đã kết luận bạn không thể là một phi hành gia hay một phi công lái máy bay chiến đấu nếu bạn có một chế độ ăn thiếu omega 3. Vậy làm thế nào để chúng ta đạt được một sự cân bằng khỏe mạnh nhất với các axit béo thiết yếu? Hầu hết các bài báo tôi đọc được đều khuyên rằng tỷ lệ omega 6 với omega 3 nên là 3:1 hay 2:1. Chế độ ăn của người Mỹ điển hình ngày nay có tỷ lệ từ 10:1 đến 20:1. giữa omega 6 và omega 3 một mức tương quan hoàn toàn mất cân bằng và gắn liền với tỷ lệ bệnh tật rất cao Viện Y học nhánh y tế của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia đưa ra khuyến nghị tỷ lệ nạp vào khoảng 11 cao hơn so với khuyến nghị của Thủy Điện 51 và Nhật Bản 41 tỷ lệ ở Nhật gắn với số ca mắc mới thấp các bệnh tim mạch và các bệnh khác ta nên làm gì để có thể tăng lượng hấp thụ omega 3? Theo như bác sĩ Francis, giáo sư khoa dinh dưỡng tại trường y tế công cộng Harvard, có hai loại axit béo omega 3 chính trong chế độ ăn của chúng ta. Một loại là axit nioleic, được tìm thấy trong dầu hạt lanh, óc chó và trong rau lá xanh. Một loại khác là một chuỗi dài hơn các axit béo gồm axit Escoxapentanoic EPA và axit Decoxapentanoic DHA Được tìm thấy trong các loại cá nhiều mỡ Cơ thể người chuyển hóa một phần ALA thành EPA và DHA May mắn là Omega 3 có sẵn rất nhiều trong tất cả các loại rau ăn lá đặc biệt là trong rau chân vịt rau giếp cá dài và cải lông một trong những loại thực phẩm có nồng độ omega 3 cao nhất và có thể kể đến là rau sam, một loại rau dại mọc hoang dã. Và tài liệu nghiên cứu cho thấy rằng không chắc là các phân tử thuộc thế hệ cha mẹ của omega 3 được tìm thấy trong rau ăn lá có thể chuyển hóa thành DHA hay EPA mà cơ thể sử dụng được hay không. Tôi may mắn tìm thấy những thông tin như sau: bác sĩ Rob Harman một nhà sinh vật học đã tập trung nghiên cứu lipid và axit béo và đã nghiên cứu các mẫu máu của 38 người. Nigeria từ UNU, thủ phủ của bang UNU Nigeria. Bác sĩ Holman nhận thấy rằng lượng omega 3 trong nhóm này cao hơn hẳn bất cứ nhóm cư dân nào mà ông đã từng nghiên cứu. Những người uh, Nigeria không ăn nhiều cá nhưng họ lại ăn rất nhiều rau xanh và không dùng dầu ăn thực vật có chứa nhiều omega-6 trong chế độ ăn. Những nguồn dầu omega-3 khác là hạt lanh nảy mầm, hạt chia nảy mầm và dầu hạt lanh. Dầu hạt lanh là chất béo duy nhất được phép có trong chế độ ăn của các bệnh nhân ung thư ở Viện Gerson, Dan Diego. Charles Gerson, nhà sáng lập ra Viện Gerson, giải thích rằng Theo những nghiên cứu của viện này, dầu hạt lanh là chất béo duy nhất không thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư. Giờ đây, tôi đổ một thìa canh dầu hạt lanh lên món rau trộn của mình gần như mỗi ngày. Omega-3 thường không ổn định và có thể bị hỏng rất nhanh, ngay cả trong đường ruột của chúng ta. Ví dụ, dầu hạt lanh, loại có hàm lượng omega-3 cao nhất cũng phải giữ lạnh, nếu nó được giữ trong nhiệt độ phòng. thì kể cả là chỉ khoảng 20 phút cũng có thể bị hư hỏng. Tiêu hóa dầu ôi thiêu là rất nguy hiểm vì nó có thể thúc đẩy thay vì ngăn ngừa các loại bệnh tim mạch bằng việc hình thành rất nhiều gốc tự do. Để đề phòng vấn đề này, phải đảm bảo một lượng lớn các loại trái cây tươi và rau củ đa dạng trong bữa ăn của mình. Những loại giàu chất chống oxy hóa như việt quất, ngấy đen, dâu tây, mâm xôi, mận các loại cam quýt, nho, anh đào, phủ cải đỏ, bắp cải đỏ, ướt chuông các màu, cải xoăn và rất nhiều loại rau khác nữa. Tính chất dễ hư hỏng của các loại dầu chứa omega 3 gây khó khăn cho việc sản xuất, vận chuyển và lưu trữ các loại dầu như dầu hạt lanh với số lượng lớn. Đây là lý do tại sao các sản phẩm giàu omega 3 thường đắt đỏ hơn nhiều. Nhưng giờ thì tôi cũng muốn trả nhiều tiền cho các loại thực phẩm chất lượng cao hơn là cho các hóa đơn thuốc cho kết quả của một chế độ ăn thiếu dinh dưỡng Tăng lượng omega 3 trong chế độ ăn là việc quan trọng nhưng chưa đủ Cũng cần phải giảm bớt lượng omega 6 nạp vào Lượng cá tiêu thụ tuy là yếu tố quan trọng nhưng vấn đề của chúng ta nhiều khả năng xảy ra không phải chỉ vì món thiếu món cá trong các bữa ăn mà do nạp quá nhiều dầu hạt và thiếu một lượng rau lá cần thiết bác sĩ Armis viết trong cuốn sách Chế độ ăn Omega 3. Thông tin quan trọng này về axit béo thiết yếu đã giúp tôi tìm thấy câu trả lời cho một số câu hỏi mà tôi tìm kiếm nhiều năm liền, như là tại sao tôi và vài người khác sử dụng chế độ ăn thực phẩm thô lại bị thừa cân và rất khó để giảm số cân đó. Đã đến lúc tất cả chúng ta cần xem xét cẩn thận lại chế độ ăn của mình và giảm bớt. hay không dùng các loại dầu ăn như dầu ngô, dầu mè, dầu hạt rum, dầu hướng dương và dầu đậu phộng, cũng như giảm bớt sự tiêu thụ các loại hạt vỏ cứng và hạt thường. Để giúp bạn có nhiều lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày tốt hơn, hãy sử dụng các dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ mà tôi thu thập được trong danh sách dưới đây về tỷ lệ omega 3 và omega 6 trong một số loại hạt vỏ cứng, hạt thường, dầu ăn, rau ăn lá và trái cây khác nhau Giờ đây tôi nhận ra mình đã mất vài năm tin tưởng một cách hoang đường vào chế độ ăn 100% thực phẩm thô Tôi tin rằng mọi loại thực phẩm thô đều tốt hơn thực phẩm chế biến Khi tôi biết được về lợi ích của thực phẩm thô tôi đã thực hiện nó bằng mọi giá Ở giai đoạn bắt đầu áp dụng chế độ ăn thực phẩm thô chế độ ăn gồm trái cây rau củ, hạt vỏ cứng và hạt thường tôi cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Vài năm sau, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi bắt đầu thèm ăn và những cơn thèm ăn tăng lên nhiều hơn, mạnh mẽ và thường xuyên hơn cho tới khi tôi cảm thấy đói triền miên. Tôi thích ăn các loại trái cây và có thể ăn nửa ký đến một ký trái cây một lần, nhưng sau đó thì vẫn y như cũ, tôi vẫn đói bụng. Đây chính là một dấu hiệu của sự thiếu hụt. Cà rốt, bông cải xanh và các loại rau khác không hấp dẫn với tôi. Đặc biệt là khi chúng được chuẩn bị Với bất cứ một loại nước sốt nào Được làm từ dầu ăn Tôi ngày càng không thích bất cứ một loại dầu ăn nào Và sau khoảng 10 năm Là tín đồ của chế độ thực phẩm thô Tôi không thể dung nạp Ngay cả một giọt dầu Trong thức ăn của mình Không may là giải pháp của tôi Nhằm thỏa mãn cơn thèm ăn Trong đang duy trì chế độ ăn 100% thực phẩm thô đã làm tăng lượng tiêu thụ các loại hạt thường và hạt vỏ cứng. Vào cuối những năm 1990, vài công ty ở Mỹ bắt đầu sản xuất những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả tương vừng, ti-hi-mi thô hữu cơ tươi, hạt vừng xay và một số loại bơ hạt hữu cơ như hạnh nhân, hạt điều, bí ngô, được thiết kế đặc biệt dành cho các tín đồ của chế độ ăn thực phẩm thô. Một trong những nhà máy sản xuất này có mặt tại nơi tôi sinh sống. Tôi bắt đầu mua các loại bơ hạt một cách thường xuyên và thậm chí còn đặt trước một lượng số lớn. Mỗi lần mua cả một thùng. Ban đầu ăn nhiều các loại hạt vỏ cứng và bơ hạt có vẻ như giúp tôi đối phó với cơn thèm ăn của mình. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tuy nhiên, sau vài tháng tiêu thụ quá nhiều hạt vỏ cứng, tôi nhận thấy sức khỏe bắt đầu suy giảm. Năng lượng của tôi giảm xuống, móng tay, móng chân trở nên giòn và dễ gãy và xuất hiện vài lỗ hổng ở răng Tồi tệ nhất là tôi bắt đầu tăng cân Cho tới khi tìm hiểu về sinh tố rau ăn lá vào năm 2004 và bắt đầu uống món này hàng ngày thì tôi mới có nhiều cải thiện trong sức khỏe và bắt đầu giảm vài cân Giờ đây tôi hiểu được rằng tôi đã thêm các omega 3 thiết yếu vào chế độ ăn nhưng lại chưa giảm được các omega 6. Tôi tiếp tục ăn hạt vỏ cứng thường xuyên, vì tôi nghĩ rằng chúng là nguồn thực phẩm cung cấp chất béo tốt, cần thiết cho những người áp dụng chế độ ăn thực phẩm thô. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mình, tôi bắt đầu ngày càng ít thích ăn hạt vỏ cứng hơn. Để tiếp tục tiêu thụ chúng, tôi bắt đầu chuẩn bị những hạt gây thèm, tăng thêm hương vị của chúng với các loại thảo mộc và trái cây khác nhau. tôi trở nên thật sự giỏi làm các loại hỗn hợp ngon lành này nhưng bất chấp những nỗ lực của tôi khoảng thời gian đó tôi vẫn không thể ăn thêm một chút hạt vỏ cứng hoặc hạt thường nào cả nếu ăn chút hạt tôi ngay lập tức sẽ bị đau họng và sốt khoảng vài giờ một vài lần tôi tiện thể dùng các bưởi ở các nhóm áp dụng chế độ ăn thực phẩm thô và tình cờ ăn một ít hạt mà không biết mỗi lần như vậy Thì những loại hạt này lại gây ra những phản ứng giống nhau cho tôi và tôi phải rời khỏi bữa tiệc đó. Tại một trong những buổi thuyết trình của tôi ở Nga, một người đàn ông trẻ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị. Trong một thí nghiệm, anh ta có lần không ăn gì cả ngoài hạt vỏ cứng và hạt thường trong khoảng 6 tháng. Nguyên lý anh ta đưa ra là nếu người ta có thể sống nhờ vào thức ăn nhanh thì anh cũng có thể sống nhờ vào các loại hạt vỏ cứng và hạt giống hữu cơ sau sáu tháng anh ngất trên phố và được đưa tới phòng cấp cứu bị chuẩn